chương 158, tấn cấp đấu sư. Không lẽ đột phá? Từ Viêm ngạc nhiên nhìn Dược lão, tinh thần một lát mới từ trong những lời này hồi phục lại. Có chút không thể tin mừng như điên nói. Ừ. Cảm ơn được xung quanh năng lượng thiên địa cấp tốc lưu động. Lão mỉm cười, chuẩn bị đột phá đi, đây là cơ duyên của ngươi, vạn lần không thể bỏ qua nếu không lần sau muốn đột phá không biết phải chờ tới lúc nào kích động gật đầu tiêu viêm căn bản còn không kịp so sánh đo lường chính mình công pháp sau khi tiến hóa đến tuyệt quần là loại cấp bậc nào liền vội vàng lần nữa ngồi xếp bằng xuống hai tay bắt lại kết thành ấn tu luyện sau đó đem tâm thần chìm vào trong cơ thể theo tiêu viêm tiến vào tu luyện trạng thái năng lượng lưu động xung quanh của thiên địa cũng càng lúc càng mạnh Tới cuối cùng, tiêu viêm thân thể cơ hồ biến thành một cái hắc động, cuồn cuộn không ngừng điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa đang mạnh mẽ tiếp vào trong cơ thể. Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tiêu viêm vội vàng bắt đầu dẫn năng lượng thiên địa từ trong lỗ chân lông quanh thân tiến vào. Năng lượng này mặc dù là số lượng khổng lồ, bất quá trong đó ẩn chứa quá nhiều hỗn tạp, phải qua luyện hóa trong kinh mạch cùng tinh luyện mới có thể đem hấp thụ hoàn toàn. Nói cách khác, đây cũng là một kẻ phá bính không tốt Nói không chừng có thể lây dính đến đấu khí tự thân khổ cực tu lệ được Xong, mặc dù tiêu viêm đã rất liều mạng khống chế vô tiên năng lượng Bất quá, lại thì chung không có thể chính thức đèm áp chế hoàn toàn Dù sao, xét về quy mô năng lượng này thực quá kinh khủng khách thải dần rơi vào ngõ cụt Dưới sự bất đắc dĩ, tiêu viêm đành trước hết khống chế một bộ phận nhỏ Còn phần năng lượng khác thì chỉ có thể tùy ý để chúng nó tại trong cơ thể lung tung di chuyển. Cũng may một ít bộ vị yếu hại đều được tiêu viêm chú đáo phòng vệ, cho nên chúng lung tung di động. Mặc dù sẽ mang đến một ít đau đớn cho tiêu viêm, nhưng tập thời chưa tạo thành quá lớn tổn thương. đến sự hết lòng dẫn đạo của tiêu viêm, một bộ phận năng lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể sau khi vận chuyển một vòng kinh mạch, rốt cuộc cũng hoàn toàn bị luyện hóa thành năng lượng. Đấu khí tinh thuần cuối cùng cũng bị tiêu viêm rót vào bên trong xoáy khí màu tím Theo cơn sóng đấu khí hùng hồn rót vào Giống như là lém vào khối cự thạch trong hồ nước Đang tĩnh lặng, bắn tung tóe nổi lên bọt sóng thật lớn Chỉ thấy xoáy tủ khí lọ lúc trước muốn đang nhàn nhã Theo con sóng đấu khí năng lượng đổ vào Trong giây lát, tốc độ xoay tròn tăng cao Mà theo tốc độ xoay tròn tăng cao Càng lúc càng kinh khủng, một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Từ bên trong đó, xuất ra giờ phút này tiêu viêm có chút hoảng sợ phát hiện. Chính mình tâm thần dĩ nhiên đã không còn có thể tái khống chế năng lượng tiên địa đang ghi vào cơ thể. Đã không còn sự áp chế của tâm thần tiêu viêm, các phần năng lượng tiên địa đã trải qua trong tiêu viêm. Từ cơ địa cùng với ngoại giới chính, Là cuộn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào Đều tập trung tại xoáy tụ khí Út xé bên dưới Bắt đầu tiến hành điên cuồng đổ vào Ngoại giới bên trong sơn động Theo tốc độ xoay tròn của xoáy tụ khí Cơ thể tiêu viêm cao lên Hấp lực Phát ra từ trong thân thể của hán càng ngày càng kinh khủng Tới cuối cùng năng lượng pha tạp Trong thiên địa mấy triệu xung quanh Không ngờ Giống như là hình thành một cái lồng năng lượng Bề mặt lộng lẫy cực kỳ đẹp mắt Dược lão trôi lội tại công trung nhìn cục diện tiêu viêm đang làm ra khẽ con mày. Tiểu gia họa này đang làm cái gì thế? Lăng lượng pha tạp như thế mà cũng dám trực tiếp hấp thu và xoáy tụ khí. Nhíu chặt lông mày. Dược lão chậm rãi thở một hơi, đè xuống một nét. Lò hiện trong lòng. Lặng lặng nhìn chăm chú vào tiêu viêm. Trong lòng lại chuẩn bị tùy thời ra tay cứu giúp. Bởi vì xem tình trạng hiện tại tiêu viêm hẳn kiên trì không được bao lâu. Ở bên ngoài dự báo có chút nghi hoặc lo âu Cùng lúc tiêu viên đang nhắm chặt suy nghĩ Trong lòng đồng dạng có chút kinh hoàng Bởi vì hắn phát hiện Theo năng lượng ngoại giới điên cuồng mạnh mẽ tiến vào Bởi vì Cơ bản không có khống chế tâm thần Chính mình kinh mạch dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện cảm giác Cơ Căng lên đau nhức Nếu là như vậy điên cuồng hấp thu thêm Sợ rằng kinh mạch khó có thể Nguy có nguy cơ Chướng lên và lướt ra Khốn khiếp Dừng lại cho ta Không có một chút lực lượng ngăn trở Tiêu viêm chỉ có thể dùng tâm thần không ngừng đối với xoáy tụ một tí Dít gạo đang xoay tròn với tốc độ cao hét lên Không biết hét có hay không tác dụng Xoáy tụ khí lọ đang xoay tròn với tốc độ cao Đột nhiên hơi bị kiềm hãm Bất quá không chờ tiêu viêm khiếp vui mừng Xoáy tụ khí lần nữa càng lấy tốc độ hung mãnh tiến vào xoay tròn Tặc cao miễn nhìn thấy hành động của xoáy tụ khí, tiểu viêm tức giận trực tiếp mở mồm mắng to, song tiếng mắng của hắn xuất ra, hắn lại phát hiện mặt ngoài của xoáy tụ khí màu tím, theo việc nó xoay tốc độ cao bắt đầu từ từ lượn lờ một mảng tầng lửa tím, xoáy tụ khí đích xác tốc độ càng lúc càng nhanh, còn lửa tím càng ngày càng đậm, mà lúc này năng lượng thiên địa từ vị trí giải rác gấp lời, rốt cuộc lung tung xuyên qua một ít kinh mạch rồi vào tới vị trí tiểu phúc sau đó phù tiên cái địa nhằm vào tụ khí dung mãnh lao tới tâm thần ngây ra nhìn chằm chằm vào đám năng lượng mãnh liệt này tiêu viêm trong lòng kêu lên một tiếng nếu như là đám năng lượng tràn vào đầy chất hỗn tạp vào tú khí thì bao nhiêu đấu khí chính mình tốn công gian lao khổ luyện cho đến giờ đó là toàn bộ bị hủy tại lúc tâm thần tiêu viêm tuyệt vọng nhìn năng lượng kia Mãnh liệt mà đến rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc với xoáy tụ khí. Bất quá, Ngày khi chúng nó nhiễm dính đến tử hỏa, Dị biến tức thời xảy ra, Chỉ thấy tử hỏa vốn đang bình ổn, Giờ phút này giống như là bị khiêu khích tôn nghiêm, Giận dữ bùng lổ. Tử hỏa dựng đứng lên, Gần lửa thước, Đoàn năng lượng huyên địa kia đang chen trúc đến, Sau khi tiếp thúc với tử hỏa. Hình thể khổng lồ cấp tốc bị thu tạm đi, Chỉ là trong nháy mắt, một đám năng lượng thiên địa khổng lồ không ngờ bị tử hỏa lung đốt thành một giọt một giọt năng lượng lỏng kích cỡ chỉ như móng tay tử hỏa sau khi đem đám tạp chất năng lượng bên trong thiêu luyện tự nhiên giống như là có linh tính bỏ qua ra vài giọt lại một giọt chất lỏng năng lượng tinh thuần tùy ý cho chúng tấn công vào trong xoáy tụ khí chất lỏng năng lượng phóng ra cấp tốc tiến vào xoáy tụ khí màu tím đang xoay tròn Đất thời tạo lên từng vòng năng lượng rung động Tại tiêu viêm tâm thần nhìn kỹ Hắn đột nhiên phát hiện Cứ theo một giọt mẹ một giọt năng lượng gia nhập Thể tích xoáy tụ khí màu tím không ngờ là quỷ dị chậm rãi nhỏ đi Xoáy tụ khí màu tím thể tích càng ngày càng nhỏ Bất quá tiêu viêm cũng chưa quá mức lo lắng Bởi vì hắn đồng dạng có thể nhận thấy được Mặc dù xoáy tụ khí thể tích nhỏ đi Nhưng đấu khí ẩn chứa bên trong lại càng ngày càng đậm cảm nhận được đấu khí trong xoáy tụ khí càng ngày càng đậm, tiêu viêm lúc này mới chậm rãi buông tâm tình đang hoảng sợ, an tĩnh theo dõi cử động của xoáy tụ khí. Sau khi đợt sóng năng lượng thiên địa đầu tiên bị ngọn lửa tím luyện hóa, năng lượng thiên địa còn lại không chỉ vì vậy mà tiêu tán, ngược lại bởi vì xoáy tụ khí phóng thích ra cuồng bão hấp lực, từng cỗ loang lộ năng lượng thiên địa cơ hồ giống như là tưới nước rội xuống bùng tợt nhắm hướng vào bên trong cơ thể tiêu viêm mạnh mẽ tiến đến đối diện với đám năng lượng tựa hồ vĩnh viễn không ngừng tiến vào xoáy tụ khí màu tím càng lại là trực tiếp mở rộng ôm hết vào lòng ai đến cũng không cự tuyệt bất quá chỉ cần tiến vào phạm vi công kích của ngọn lửa tím mặc kệ là bất cứ thứ gì năng lượng đều bị ngọn tịnh lửa tím này hùng mãnh luyện hóa thành từng giọt từng giọt chất lỏng năng lượng tinh thuần cuối cùng trong cơ thể của tiêu viêm giống như là một cơn mưa nhỏ Cuộn cuộn không ngừng tích tụ Tới vào xoáy tụ khí Mà có chất lỏng Năng lượng cực kỳ tinh thuần duy trì Xoáy tụ khí bên trong phóng xuất ra hấp lực Từng đợt một Đợi sau khi mạnh hơn trước Cho dù là dược lão khi quan sát bên ngoài Cũng Đối với loại hấp lực cuồng bạo này Có hơi động dung Dưới tình trạng năng lượng thiên địa giống như là Tới dưa Tiêu viêm đột nhiên phát hiện Kinh mạch trong cơ thể cùng với bộ xương cũng đang trong loại tẩy lễ mà trở nên cứng cỏi mạnh mẽ thêm chuyện đã tới cái tình trạng này tiêu viêm cơ hồ là không giữ tới lừa điểm thủ hết thảy cái gì cũng toàn bộ để cho xoáy tụ khí một tím tự điều khiển bất quá may thay cái tên cổ quái này cũng không có chính thức lung tung mà làm bậy nếu không tiêu viêm thật đúng là chính mình tự rước lấy họa Tâm thần bồi hồi lại trong cơ thể, tiêu viêm có thể cảm giác được thân thể chính mình từ lúc này. Cũng liên tiếp không ngừng, năng lượng thiên địa vượt rửa bên trong mà trở thành cứng rõ. Lên tình trạng, gần như là thăng hoa phóng ra nhiều khoái cảm, cơ hồ làm cho tiêu viêm thoải mái phát ra tiếng. Trong sơn động, rực lão nhìn tiêu viêm hơi lộ ra ít cười, cộng thêm vài phần sung sướng, thoải mái trên khuôn mặt, thì rốt cuộc chậm rãi thở một hơi cười rắc đầu, xem tình huống, cơ hồ Tiểu Sa Hỏa lại trong cơ thể xuất hiện một ít nhân tố khá là thần kỳ, nếu không hắn cũng không lộ ra cái thần sắc dâm đãng như vậy. đương nhiên hiện tại Tiểu Viêm tự nhiên cũng biết về mặt của mình đang thư khoái, lại bị dược lão biến thành cái dạng dâm đãng, bởi vì hắn hiện tại tâm thần cơ hồ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cái xoáy tụ khí một tím đang xoay tròn với tốc độ càng nhanh. Sau khi hấp thụ Tích tụ không biết bao nhiêu tinh thuần chất lỏng năng lượng Hiện tại xoáy tụ khí màu tím đã to ở mức lòng bàn tay Đến tiêu viêm cũng không thể cầm trọn Xong ngọn lửa màu tím bao trùm biểu hiện bên ngoài lại càng ngày càng đậm Không thấy chút nào dấu hiệu yếu ớt Tại tâm thần của tiêu viêm cẩn thận nhìn kỹ Tiêu viêm có thể mơ hồ phát hiện Xoáy tụ khí lọ bên trong Tựa hồ mơ hồ xuất hiện một ít chất lỏng dạng gì đó Tiếp tục tham lam Hấp thu một hồi lâu xoay tụ khí màu tím đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên dừng lại đình trệ trong nháy mắt sau đó bắt đầu nghịch xoay nhanh lên nhìn cái đột nhiên xoáy tụ khí chuyển hướng xoay tròn tiêu viêm ngoài ngạc nhiên ra cũng chỉ có thể tại trong lòng cầu khẩn nó ngàn vạn không lên làm cái gì sang bậy có lẽ nghe được tiêu viêm cầu khẩn xoay tụ khí màu tím đang nghịch hướng vẫn chưa mang đến cái gì lực phá hoại bất quá chất lỏng tinh thần năng lượng bốn đang muốn hướng vào bên trong xoáy tụ khí tích tụ lại là bị lực lượng nghịch chuyển bắn văng ra bốn phương tám hướng chất lỏng này bị xoáy tụ khí màu tím cơ hồ lém đi bắn ra khắp toàn thân mỗi một bộ vị sau chất lỏng năng lượng tiêm nhiễm dính đến kinh mạch xương cốt hay huyết nhục tiêu viêm liền phát hiện chất lỏng năng lượng này tự nhiên đang dung nhập vào bên trong tâm thần thở một hơi không khí không tồn tại Tiêu viêm trong lòng Đẩy lên từng đợt mừng như điên Hắn đã cảm nhận được Theo dòng chất lỏng năng lượng xâm nhập này Mỗi một phần xương cốt máu thịt của hắn Đều cơ hồ là giống như lột xác Từ từ tràn ngập lực lượng Xoáy tụ khí liên tục đảo ngược nhiều Chiều bắn ra Rằng co hơn 10 phút đồng hồ mới chậm rãi đình chỉ Mà theo xoáy thụ khí xoay tròn từ từ đình chỉ Hấp lực cường mạnh từ trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng là bắt đầu yếu bớt cho đến khi biến mất. Chập một lát sau, lực hút biến mất, Tiêu Viêm ngồi bằng trong sơn động, đột nhiên hai trong mắt mở ra, một thoáng quần áo trên người và mái tóc đen sau lưng không gió tự động lay động. Một cỗ khí thế hung hãn từ trong cơ thể tức tỉnh phát ra, so với hắn mấy giờ trước thì mạnh mẽ hơn vài lần. Cảm nhận được khí thế phát ra từ cơ sở cơ thể của Tiêu Viêm, Dược lão mỉm cười dài nói Chúc mọi người Bắt đầu từ hôm nay Người chính thức là một gã đấu sư